Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 970. Hạnh phúc. 11. Kiều An Hạ đúng là lấy điện thoại của anh hẹn Lâm Vi đối với cô ấy mà nói cô cho rằng được gặp trình giảng. Cho nên tới trước cố ý ăn mặt tỉ mỉ trong tích tắc nhìn thấy Kiều An Hạ.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 Trình dạng cười dịu dàng. Kiều An hạ tháo ra, lại thả vào trong hộp thật cẩn thận, đút vào túi sách cũng rút từ bên trong ra một chiếc hộp gấm để lên trước mặt anh. Đây là quà em mua cho anh. Đó là một chiếc đồng hồ đeo tay, số lượng có hạn, trình nát thật cẩn thận nhét vào túi. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, hai người vương u, vê em quy quy, nói chuyện vương u, vê em quy quy, ăn cơm, không khí rất ấm áp.